các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại lên thẳng trên gác. Anh cho nó vào hay là nó xâm nhập gia cư bất hợp pháp? Nếu nó cạy cửa lẻn vào nhà anh thì tôi mới bắt được. Khải khổ sở đáp. Vợ tôi dụ nó lên lầu. Bảo phì cười. cười. Vợ anh dụ nó lên gác. Anh con nom thấy hay không? Khải tặc lưỡi nhấn mạnh. Thấy chứ, nó còn chào tôi cơ mà. Bảo lắc đầu giải thích. Người quen Được vợ anh mời vào nhà Trước khi vào còn chào anh Nghĩa là cả anh lẫn vợ anh Cùng đồng ý cho người ta vào nhà Chẳng những cho vào Mà còn vời mời vào nữa Như thế thì tôi bắt về cái tội gì Khái gào lên Tội ngoại tình chứ tội gì Tội gian dâm chứ tội gì Nó rủ dỗ vợ tôi Bổ cũng lớn tiếng hơn Người ta là khách của vợ chồng anh Vào nhà anh có chào hỏi đàng hoàng Anh lại bảo gian dâm là thế nào khai khổ sở gãi đầu. Anh đừng có nói lôi thôi, anh cứ lên bắt họ tôi đi. Không bắt nó thì ít ra tôi cũng nhờ anh tống cổ nó ra đường hộ tôi. Nó đang ôm vợ tôi ở trên bùng ngủ, không tin anh lên mà xem. Khương không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng rồi đứng dậy bước ra đầu cầu thang, nàng nhìn xuống và hỏi: "Ồ, cái gì ồn ào vậy? Ai ôm ai?" "Ồ, oh, anh Bảo, có việc gì đấy anh?" Bảo ngước lên cười thoải mái đáp lại. Ông chồng cô đây này, ông ấy ra báo công an, nặng nặc bảo tôi là phải lại ngay, ông ấy bảo là cô giấu ông nào trên gác ấy. con <cười> anh Bậu làm chứng đấy nha, dạo trước còn lành lặn á, thì vứt tôi một xó, cha bao giờ thèm ngó đến. Bây giờ ngồi một chỗ thì mới bày đặt ghen tương, thế có chán không hả chứ? Bầu hóm hình nói, nhưng mà cô có giấu ông nào trên gác ấy thì gọi ông ấy ra đầu thú đi. <cười> Giấu hai Tôi nhờ anh Ninh Em cô Xuyến Lên đóng hộ cái nẹp trần Đóng xong thì ông ấy về mất tiêu rồi Về lâu rồi Khái út ức chen vào Đừng có nói láo Thằng Ninh vẫn còn trốn trên đấy Anh lên bắt nó xuống đây cho tôi Để tôi hỏi nó vài câu Anh lôi cổ nó xuống đây hộ tôi bờ vỗ nhẹ vào vai Khái Và thương hại phân trần Này Vợ anh nhờ người ta Đến đóng cái nẹp trần hộ anh Tôi bắt làm sao được Anh mất sức lao động Vợ anh phải nhờ người khác Anh không cảm ơn anh lại còn đòi bắt là thế nào Đúng rồi Anh Bửu nói đúng đấy Làm ơn mắt oán Lần sau ai mà dám giúp mình nữa Khái nói ngang Đóng có mỗi cái nẹp mà tại sao cả tiếng đồng hồ là thế nào Anh cứ lên lôi cổ nó xuống đây cho tôi Ừ thôi anh cứ lên bắt họ đi Chứ để chồng tôi lại nhảy mãi Khó chịu lắm anh lên đi điên Bửu Vừa nói Hương vừa tránh sang một bên Để Bửu bước lên Dĩ nhiên trên lầu chẳng có ai Bửu chấp tay sau đít, đi quanh một vòng, vào buồn ngủ và ra cả sân thượng. Hương theo sát bên cạnh, trả lời vài câu thăm hỏi của Bửu, rồi Bửu quay xuống nhà bảo Khái. Không có ai cả, thôi tôi về đây. Chào cô Hương nha. Ây, uống tí nước đó anh Bửu, lâu quá rồi anh không có ghé chơi. Bửu bước ra sân, Khái lăn xe theo hỏi vớt vát, anh có non dưới gầm giường không? Bửu không quay lại, hững hờ nói, tôi phải về đồn. Vội lắm, nhiều việc lắm Hương tiến biểu ra hẳn lề đường Đứng trông theo một lúc rồi mới quay vào Khái đau khổ lăn xe trở lại chân thang Lòng bán tín bán nghi Ninh đã về thật hay vẫn còn trên lầu Cả tiếng đồng hồ lúc nãy Chúng nó đã làm gì với nhau trên đó Khái bút nhói hình dung ra biết bao nhiêu lần Ninh và Hương đã mặn nồng bên nhà xuyến Hoặc trong giạp hát Hoặc trong công viên Hay trong phòng trọ Bây giờ đến giai đoạn mà Hương công khai đem nhân tình về nhà Ngay trước mặt Khái, Khái tức quất lên, mặt nóng bừng, tim đập thỉnh Thịch Từ ngoài sân bước vào, Hương bảo Khái. Tôi tưởng anh ra công an nộp đơn ly hôn chứ. Đơn xin ly hôn đâu cần phải nộp công an. Anh viết đi, tôi ký cho. Tôi ký ngay lập tức đây này. Báo gì mà phải ăn đời ở kiếp với với người như anh. Tôi biết anh chuyển hết vàng trước khi để anh ly hôn phải không? Khái chuyển đề tài. Tại sao đóng có mỗi cái đinh mà cho thằng Ninh ở trên hay lâu thế? Đâu chỉ phải có một cái đinh... Đóng đinh thì chỉ một phút là xong Tôi giữ anh ấy lại bàn chuyện làm ăn Anh đưa hết tiền cho người khác thì bây giờ tôi phải tự lo thân tôi chứ Anh sắp bỏ tôi thì tôi cũng phải tìm người khác chứ trả nhẹ ở vậy suốt đời à Bàn chuyện làm ăn tại sao phải bàn trong buồn ngủ Trong buồn ngủ nó mới kín đáo Nhưng mà chưa đâu vào đâu hết á Chắc còn phải bàn nhiều lần nữa mới xong Khái tức quốt lên lăn xe lại gần rổ bát Chộp một cái chén định ném vào đầu gương nhưng nàng quay lại kịp thời trừng mắt nhìn Khái, Khái đập mạnh cái chén xuống nền gạch xi măng rồi oà lên khắp. Miếng vụn bắn tung tóe văng cả vào chân Hương. Khái đưa Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net